Chương 85 Tâm tình hơi biến đổi Thời gian rơi xuống chỉ trong giây lát Nhưng cũng như kéo dài cả ngàn năm Những chuyện xảy ra trong 20 năm lướt qua đầu óc Ly Tâm một lượt Cô ôm chặt tề mặt, đầu tựa vào ngực hắn Cảm nhận được vào ngực rộng Và cơ tóc rắn chắc của hắn Ly Tâm đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi Mà thay vào đó là cảm giác yên lòng Bịch, cảm giác rơi tự do đột ngột dừng lại Ly Tâm bị tề mặt ôm chặt lăn vài vòng Cô nằm im trên người hắn thấy không thể hắn cứng lại, đi tâm liền mở miệng. Anh có làm sao không? Đi tâm không ngốc nghếch, vừa rồi tên mặt đã làm đệm cho cô, rồi từ trên cao xuống mà cô chỉ thấy toàn thân hơi đau sét. Tất cả nhờ có sự bảo vệ của tên mặt. Đêm dưới rất tối nên đi tâm không nhìn rõ vẻ mặt của tên mặt. Cô chỉ cảm nhận được tên mặt đẩy người cô ra và ngồi dậy. Hắn cứ xong lạnh lùng. Chẳng chết được. Nghe tề mặt nói vậy đi tâm mới hơi yên lòng Tề mặt nói không sao thì chắc chắn không có chuyện Cô liền đứng lên Uống bề tối đen nhưng mực Đi tâm không dám động đậy Chỉ sợ sợ người tề mặt Tìm đến tay hắn và kêu hắn đứng dậy Đây là nơi nào nhỉ Tề mặt không lên tiếng Nhưng đi tâm đột ngột cảm thấy nổi khí đột ngột phát ra từ người tề mặt Nên cô im thanh thích Cô đúng là ngốc nghếch. Cô còn không biết nơi này là nơi nào Thì làm sao tề mặt biết được Hình như lần này cô lại phạm sai lầm Mặc dù không phải cô cố ý nhìn bốn bề tối ôm không thể nhìn rõ bất cứ vật gì tiếng va chạm khi nắp quan tài rơi xuống Sức ly tâm về tề mặt đón ra nơi này cũng có kết cấu hoàn toàn là đá không gian kín mít không có bất cứ một tia sáng nào khiến người quen sống ở đô thị đèn đớn sáng trưng như ly tâm đầu tiên biết thế nào là bóng tối thật sự cô bất giác nhích lại gần tề mặt hiểu vào người hắn bóng tối có thể khiến con người bỗng dưng xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ thấy ly tâm dịch người vào tề mặt sen tay ôm chặt cô chút lòng ngực nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của tề mặt tinh thần ly tâm mới bình ổn lại cô ngước lên hỏi tề mặt chúng ta cứ đợi ở đây hay làm thế nào ngoài chờ đợi ra các người có thể làm gì một giọng nói khen khen đột nhiên vọng đến khiến ly tâm sực bắn mình người thứ ba là ai ai ở dưới này cô liền ôm chặt tề mặt tề mặt không hề tỏ ra kinh ngạc hắn cứ sầm lạnh lùng ông là ai Như đã nói từ trước, tề mặt là một người cực kỳ nhạy cảm với vật thể sống. Lúc đi Tâm còn đang sợ hãi, hắn đã nghe thấy hơi thở nặng nề từ một chỗ cách hắn không xa. Nhưng không phải hơi thở đó không chứa mùi sát khí, tề mặt đã động thủ từ lâu. Một kẻ đen đủ như hai người đòi phường thở dài một tiếng Ngày đến đây ly tâm mới thành lỏng thần thân là con người thì tốt rồi mặc dù cô không hề tin tưởng vào những việc thần bí về kim tự tháp nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên ở bên ngoài có lẽ thần thánh không nén sợ mình con người nhưng ở trong này thần thánh quả thật bén gờm. ly tâm đột nhiên nghĩ ra điều đó liền cất cao giọng nói cút phi sao hai người biết được có phải hai người đến đây tìm tôi sao có người đi tìm tôi chứ Nói phương tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi thấy Ly Tâm nhắc đến tên mình. Ly Tâm điện hít tề mặt để hắn trả lời, nào ngờ tề mặt không hề có phản ứng. Hắn sự thái độ lạnh lùng, như không phải hắn xuống đây để tìm Khúc Vi, nhưng người ở trước mặt hắn không tồn tại. Ly Tam bớt xét lùm tề mặt, đúng là một người kỳ quặc. Ông thử nói xem, trên thế giới này còn người nhà đi tìm ông. Nghe lời nói của Khúc Vi, chứa đựng sự cô độc, Ly Tam bớt xét ôm tề mặt quay về hướng cách ra tiếng nó rồi mở miệng hỏi. Khúc Phi rõ ràng không ngờ có người đi tìm ông ta, ông ta trầm mặt một lát, rồi đột nhiên thốt lên. Là tiểu mặt đúng không? Có phải tiểu mặt không? Giọng nói Khúc Phi không che giấu sự vui mừng hớ hở. Ly Tâm bóc một hoa lạnh, ngẩng đầu, chăm chú quan sát động tình của tề mặt. Tiểu mặt, hai từ này chẳng hợp với tề mặt một chút nào. Tiểu mặt, nghe có vẻ thân thiết nhưng kỳ cục quá. Ly Tâm bớt sát mỉm cười. Dù không thấy rõ phía mặt của tề mặt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy hắn đang tức giận. Ly Tâm liền bật cười, không thành tiếng, tiểu mặt, ha ha ha. Ly Tâm mới chỉ khoái chế trong một giây, bàn tay tà lớn đang sờ cổ cô đột nhiên siết mạnh. Cô liền thay đổi thái độ, trở lại cô vẫn nghiêm chỉnh. Nói đùa, cái cổ mỏng manh của cô làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của tề mặt. Để bảo vệ mạng sống, cô cần phải nhẫn nhịn, không nên đổ thêm dầu vào lửa ai cho ông tư cách gọi tôi như vậy miệng tề mặt thốt ra mấy từ vô cùng lạnh lẽo mang theo sát khí và cơn gió mạnh từ vùng siberia cuốc vi nhiều năm không tiếp xúc với tề mặt mình không nhận ra giọng nói của hắn tuy nhiên chỉ ở câu này tề mặt đã vô hình chung thừa nhận bản thân cuốc vi vui mừng reo lên tiểu mặt đúng là cháu rồi tiểu mặt cậu còn tưởng cậu không bao giờ gặp được cháu nữa tiểu mặt đến đây cứu cậu tiểu mặt cậu vui quá giọng nói của ông lúc đầu còn vui mừng đến cuối hơi nghẹn ngào một luồng sát khí nồng nặc tỏ ra từ tề mặt Li tâm biết khúc phi dù không bị người khác hại chết dù không chết ở nơi cổ quái này thì ông ta cũng sẽ chết trong tay tề mặt Li tâm không nhìn cũng cảm thấy một sát khí đậm đặc đó chứng tỏ tề mặt vô cùng tức giận nếu ông muốn sống thì đừng gọi tí mặt nữa lão đại có tên đàng hoàng Li tâm vừa ôm chặt tề mặt vừa nói với khúc phi người đàn ông này có vẻ ngốc nghếch vừa khóc vừa cười còn chọc đến tên mặt giết người mới cam tâm phải không tôi còn nghe thấy một lần nữa kiếp này ông đừng mong rời khỏi bắc cực Giọng nói tên mặt rất lạnh lùng pha trộn nổi tiếng rõ ràng tiểu tên mặt cậu thật sự rất vui không ngờ cháu đến tìm cậu Sau một vài giây trầm mặc, Khúc Vi có vẻ bình tĩnh hơn, giọng nói ông không còn xúc động như ban nãy. Chắc là vừa rồi ông ta không thể ngờ tên mặt đi tìm ông ta nên mới không thống chế nổi sự xúc động. Còn bây giờ đã có đủ thời gian và cả lời đe dọa khiến ông ta có thể bình tĩnh lại. Ông nói đi, làm thế nào để thoát ra ngoài? tên mặt hiển nhiên không có ý ôm lại chuyện cũ với Khúc Vi. Khúc Vi cười vượng rất giận kèn kèn, thoát khỏi nơi này, ít nhất phải có đèn chiếu sáng mới được. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả Ở đây cậu chẳng nhém đi lung tung Hay là... cúc Phi còn chưa nói hết câu Một thịt siêng yếu ớt đột nhiên cách ra trong đêm tối Từ mặt cuối đầu nhìn hai viên dạng minh châu trong tay ly tâm Thật sắc hắn không hề thay đổi Ly tâm cuối đầu cười hi hi Tôi quên khoái gì mất gặp độ tốt như vậy mà bỏ qua thì không phải là tác phong của thần trộm tuy liệt tâm có quy tắc không động thủ với những thứ không nằm trong mục tiêu của... nhưng lúc bước vào lăng mộ giảm dâu trở thành mục tiêu của cô vì vậy cô đã ra tay nhanh như tia chớp đến tìm mặt cũng không phát hiện ra li tâm đánh cắp giảm dâu từ lúc nào và giấu vào người kiểu gì vừa rồi khúc vi không nhắc tới cô đã thật sự quên mất trên người cô có thứ có thể chiếu sáng Trọn bóng tói như khổ múc Chỉ một tia sáng mờ mờ cũng có thể tạo thành nguồn sáng đủ dùng thì tầm chiếu phiên dạ Minh Châu xuống đất Cô rùng mình khi nhìn thấy vệt máu dưới chân Ly tầm nhét phiên dạ Minh Châu vào tay tề mặt Nó sẵn gấp gáp Anh bị thương ở đâu hả? Nói xong cô quỳ xuống xem xét chân tề mặt vết máu ở dưới gót chân tề mặt chắc chắn chảy tên người hắn Tề mặt cúi xuống nhìn Ly Tâm cứ sọng trầm trầm Lao đi Ly Tâm kéo ống quần tề mặt Thấy bắp chân hắn dính đầy máu, dẻ sách một mảng, máu vẫn chảy ròng ròng, bị tâm nhấn mày ấn mạnh phía trên vết thương. Tề mặt không nói một lời nào, vết thương này đối với hắn chẳng là gì, hắn cũng không thèm để ý, nhưng Lý Tâm đã quan tâm đến thì hắn không có ý kiến. Ở một lúc, vết thương ngừng chảy máu, bị tâm đứng dậy lặng lẽ đi cởi áo tên mặt, tên mặt đưa mắt nhìn thúc phi đang từ từ di chuyển về phía bọn họ, một tay ngăn Lý Tâm lại. "Không sao, để tôi xem nào." vì tâm tức sần trừng mắt nhìn tề mặt Nếu không phải trong tay cô có dạy Minh Châu Tề mặt chắc chắn không mở miệng kêu ca Hai người mắt đối mắt Một bên lạnh lùng Một bên chứa đựng nổ khí khó diễn tả Bích thương nhỏ như vậy chẳng chết được đâu Bây giờ là lúc nên thương lượng Làm thế nào thoát khỏi chỗ này Nếu không đi Hai người còn có thể chịu đựng thêm vài ngày Chứ tôi không chịu nổi Khúc Phi bám vào bức tường đá từ trời lết qua Ông ta nhếch mép mỉm cười nói Vi Tâm liền cắn môi, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác rất lạ, cô cũng không rõ tại sao bản thân lại lo lắng cho tên mặt như vậy Nghe câu nói của Khúc Phi, Vi Tâm liền đè nén tâm trạng phức tạp ở trong lòng, rồi tai tính tên mặt Tên mặt liền ôm em Vi Tâm, vuốt nhẹ tóc cô, làm thế nào để thoát ra ngoài Bây giờ không phải là lúc ôm lại chuyện cũ, cũng không phải lúc truy cứu Khúc Phi tại sao bị rơi xuống đây. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách rời khỏi nơi này, ở đây không có đồ ăn, nước uống, chỉ còn con đường chết. Vì tăng qua đầu lại, bây giờ cô mới nhìn rõ Khúc Phi, ông ta ngoài 40 tuổi. Vô diện rất thảm thương, toàn thân từ đầu đến chân đều có vết nó khô, nhìn không ra rốt cuộc ông ta bị thương ở đâu, có điều chắc vết đạn bắn cũng không nặng lắm, nếu không ông ta không thể gắn gượng đến tận bây giờ, hơn nữa Khúc Vi còn biết dùng áo để băng bói vết thương, chứng tỏ ông ta rất thành thạo những việc này. Chồng Khúc Vi có vẻ không bình thường, chắc là lúc rơi xuống ông ta bị trật khớp hay kể chân gì đó đi tâm nhìn không ra cũng không thể xích gì. Lúc này, Khúc Phi đứng dựa vào bờ tường thỏ hổn hển sắc mặt ông ta trắng bệch mầm miệng nứt toát nhìn thảm hạ như một bóng ma. Tuy nhiên, từ người ông ta vẫn tóc ra khí chất ôn hòa, mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp. Đây là lần đầu tiên Liên tâm cảm nhận thấy một thứ tình cảm ấm áp như vậy từ một con người xa lạ, chắc đó là tình cảm của ông ta dành cho tên mặt. Cô gái nhỏ, nhìn xong rồi thì qua đây giúp tôi chiếu sáng đi, tôi cần tìm ra cơ quan bí mật xem có thể thoát ra ngoài. Khúc Phi đứng dựa vào tường, miệng nguyễn cười, giống như trên người ông ta không tồn tại vết thương, không hề có một cảm giác đau đớn. Trong lúc đi tâm chăm chú quan sát Khúc Phi, ông ta cũng dò xét cô. Khúc Phi là người hiểu rõ nhất vì sao tề mặt chán ghét không ngừng gũi nữ sắc, tề mặt lúc này tề mặt ôm chặt đi tâm, không có vẻ gì kháng cự hay chán ghét. Qua thái độ và những lời đối thoại của hắn kể từ lúc rơi xuống đây, ông ta cũng nhận ra tề mặt đang bảo vệ cô gái trong lòng. Chứng kiến cảnh tượng trên, Phi không khỏi kinh ngạc, nhưng đồng thời ông ta cũng cảm thấy vui mừng và an tâm Ông ta không hy vọng tên mặt quá hà khắc về phương diện này, chỉ cần hắn gần gũi một ai đó là ông ta thấy nhẹ lòng Phi thu lại ánh mắt kinh ngạc, đối với Ly Tâm, ông ta tỏ thái độ là bậc trưởng bó thân thích, bất kể tên mặt có thừa nhận hay không, có muốn hay không tôi tên là Ly Tâm Li Tâm vừa nói vừa quay lại nhìn tề mặt mà sợt sợt tay biểu thầy tề mặt vung cô để, để cô đi về phía Khúc Vi Li Tâm biết rõ tình hình sức khỏe của Khúc Vi Ông ta 3 ngày không ăn không uống chắc đã đến mức cực hạn. hơn nữa ông ta còn bị thương toàn thân Bây giờ Khúc Vi cố gắng tìm lối ra nhất định là vì tề mặt tình cảm của Khúc Vi dành cho tề mặt thật sự không còn gì để nói không còn bất cứ một lời nào Li Tâm vẫn có thể nhận ra tâm ý của Khúc Vi Chúng ta có thể đợi đám hồng ưng tìm đến Tìm tâm đỡ Khúc phi khi thấy ông ta di chuyển chậm chạp trên đôi chân đau đớn, không ngừng quan sát từng bức tường đá, tỉnh toán và thăm dò. Khúc Vi hình như không còn chút sức lực. Ông ta bám một tay trên vai ly tâm để chống đỡ thân thể yếu ớt. Ông ta mỉm cười, vừa tiếp tục tìm kiếm. Cô bể ngốc nghếch này, tảng đá trên đầu chúng ta nặng 130 tấn. Cô thử nói xem, thuộc hạ của tề mặt có thể phá hủy nó, hay bọn họ có thể tìm ra cơ quan nhảy xuống đây, khiến chúng ta thêm một gánh nặng nữa. Này tầm nghe nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn lên trần đá, không nhìn thì thôi, nhìn mới phát hiện từ trên đó xuống dưới này có độ cao khoảng 10 mét, rơi từ độ cao 10 mét mà không bị thương. Đây không phải là kỳ tích mà nhờ công lao của tề mặt nghĩ đến đây ly tâm liền quay về phía tề mặt cô còn chưa kịp mảnh đầu một lực kéo rất mạnh cánh tay cô khiến cô bị lo về một bên lón một cái ly tâm nhả vào lòng tề mặt khúc phi bị mất đi điểm tựa liền ngã tròn nhách xuống đất lão đại anh làm gì vậy ly tâm thay phản xạ giơ tay đỡ khúc phi không ngờ tay cô còn chưa chạm đến khúc phi tề mặt đã nhanh tay túm lấy cổ áo ông ta nhấc ông ta đứng dậy vì tâm sập mình kinh ngạc em phải đứng yên ở đây tề mặt lạnh lùng nhìn ly tâm rồi xách cổ áo khúc phi bắt đầu làm việc thay ly tâm ly tâm đứng bất động ở một chỗ cười hiếm mắt nhìn hai người hóa ra tề mặt muốn giúp cậu mình sao không nói sớm tề mặt đúng là kỳ quặc khúc phi bị tề mặt xách cổ trọng lượng toàn thân thể gần như trong tay tề mặt giúp ông ta tiết kiệm sức lực khúc phi cười thẳng cháu khỏe thật đấy hành động đi nếu không đừng trách tôi không khách sáo Đôi mắt tề mặt rẽ lên một tia lạnh lẽo tại hãng kịp chặt cổ Khúc Vi. Khúc Vi cười nhẹ không để ý đến sự uy hiếp của tề mặt. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng rất vui. Lại nói không đâu vào đâu, nhưng tề mặt nghe hiểu, bàn tay hắn không tiếp tục tăng lực đạo. Tiếp theo là một bầu không chí trầm mặc trầm căn mật thất chỉ nghe thấy tiếng chút chân và tiếng thở. Cúc Phi biết tính tề mặt, làm bất cứ việc gì cũng phải toàn tâm toàn ý, dù trái phương là người như thế nào. Nếu không hợp ý hắn, hắn thật sự không khích khí, Cúc Phi cười tiếp tục tìm kiếm bốn phía xung quanh cô ghé nhỏ nào giúp tôi mang đồ ăn đến đây tôi hết hơi rồi khuất phi không thể tiếp tục kiên trì đầu óc ông ta chóng ván ông ta liền tựa ngồi và bức tường đá thở hổn hển đồ ăn ly tâm hỏi sững sờ lẽ nào ông ta biết trước sẽ bị nhốt ở đây nên mới mang theo đồ ăn mặc dù kinh ngạc nhưng ly tâm vẫn đi về phía khuất phi ở vang nãy nơi đó có một cái túi nhỏ bên trong có hai cái hộp bánh quy còn lại là toàn dụng cụ đào một cố quái ly tâm không nhìn ra đó là thứ gì nhưng cô biết khúc phi nhất định dùng để đào trộm cổ mộ hãy ly tâm nhăn mặt nhíu mài đi tới khúc phi lần nữa nở lần cười yếu ớt muốn đào trộm mộ sao có thể không chuẩn bị luôn khô chứ tề mặt và ly tâm không hiểu Phúc Vy cũng chẳng có ý định giải thích, đào mộ không phải là công việc ngày một, ngày hai, tất nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, đặc biệt ở trên sa mạc nơi này, nếu không bị ngã từ trên cao xuống, nước uống bị đổ đi, ông ta cũng không đến mức thảm hại như vậy. Sau một vài phút nghỉ ngơi, Phúc Vy lại đứng dậy, tên mặt không nói một lời nào xách người Phúc Vy tiếp tục tìm kiếm, nhìn theo bóng lưng bọn họ, lì tầm bớt hết câu màng cháu trai xách ông cậu trong ta như xách một con khỉ đầy rốt cuộc là trò khói hài hay là gì không biết đây là lăng mộ của ai Khúc phi đến một góc trông chẳng có gì đặc biệt tìm kiếm một phiến đá có hoa văn hơi khác với những phiến đá ở bên cạnh ông ta lẩm bẩm trong miệng tôi tưởng ông đã xác định rồi không ngờ ông cũng chẳng biết bi tâm tiếp lời chân bước về phía trước cô vì ngẩng lên nhìn ly tâm thấy vẻ mặt suy si tư của ông ta ly tâm liền cười cười cái mặt nạ bằng vàng tôi tưởng ông phát hiện ra là ai vừa nói cô vừa giơ tay đỡ tay mặt tay mặt trừng mắt với ly tâm ly tâm mỉm cười nhìn tay mặt cô không muốn một mình đứng yên quần tề mặt dính đè máu trong lòng cô thật sự không mấy dễ chịu tề mặt là một người dũng cảm vết thương này chỉ là chuyện nhỏ nhưng trong lòng ly tâm vẫn có cảm giác khó diễn tả tề mặt bị cô liên lụy nên mới rơi xuống đây tại vì bảo vệ cô nên mới bị thương cô thật sự không có cách nào đứng sang một bên ly tâm giơ tay đỡ tề mặt hắn liếc ly tâm rồi nắm tay cô người nằm trong đó là hoàng hậu của pháp lão lúc tôi lấy mặt nạ mới viết được bút phi mỉm cười lên tiếng Tề mặt sắc mặt càng lạnh hơn Cúc Phi có thể cảm nhận được Mình cúi đầu tiếp tục quan sát Nếu không phải ông ta động đến chiếc quan tài Chiếc quan tài không còn chắc chắn Nên tề mặt bám vào Hắn và Ly Tâm sẽ không bị rơi xuống dưới này Cúc Phi suýt bị nắp bên tài rơi trúng đầu Nên ông ta hiểu rõ chuyện xảy ra Tề mặt không ngờ chiếc quan tài đã bị mở nắp Do đó hắn chủ quen không dùng sức thêm một chút nữa Mới rơi vào cuộc diện như vậy Tề mặt lạnh lùng đưa mắt về phía Ly Tâm Ly Tâm vội đã hít Tại anh không cho tôi xem chiếc mặt nạ đó Nếu quan tài không bị mở ra Mặt nạ sao có thể ở bên ngoài Lão đại là dạ anh không hỏi tôi đi Tam là thần trộm tuy cô chưa từng đào trộm mộ bao giờ nhưng cô vẫn có thể viết một số vấn đề thuộc về nguyên tắc cơ bản hãy sắc mặt tề mặt ngày càng u ám vì Tam túm tay tề mặt cười rạng rỡ lão đại là tôi không đúng tôi sai rồi lão đại sau này tôi có phát hiện gì sẽ nói hết với anh dù anh có muốn biết hay không được chưa tôi thật sự không cố ý mà tề mặt cười một tiếng em dám Bì Tâm chắc chắn không có lá ghen của mặt hắn, thái độ của hắn là một sự bá đạo tuyệt đối Nhưng Bì Tâm đã quen rồi, cô chỉ nắm tay tìm mặt, mỉm cười không lên tiếng Hai người lùi lại phía sau một chút, trong nói khen khen, Khúc Vi truyền tới Nỗi điệu của ông ta chứa đựng sự nghiêm túc chưa từng thấy Khúc Vi tìm trong cái túi một dụng cụ đào mộ, cắm vào rãnh phiến đá trong không có gì đặc biệt và lấy hết sức bạn một vòng ầm ầm, phiến đá từ từ chuyển động, tên mặt kéo đi tăm người lại hai bước, mắt không rời khỏi phiến đá đang từ từ chìm xuống. Một luồng sáng chói lòa, kia hoàn toàn ánh sáng âm trầm ở một thất chứa quan tài. Phiến đá vừa chìm xuống, một luồng sáng chói mắt nhọt lên, xuyên thẳng vào không gian tăm tối. Luồng sáng mang nhiều màu sắc, lùng lình rực rỡ lưu chuyển trong không gian. Tì tăm nắm chặt tay tề mặt, sắc mặt cô đầy vẻ kinh ngạc. trường 86 sẽ không buông tay bên dưới là một khung cảnh hoa lệ đến mức khó diễn tả ánh sáng đủ màu sắc chiếu rọi khắp không gian tạo nên sự xa xỉ và lộng lẫy chưa từng thấy trên bà bức tường đá ngày càng mở rộng một cung điện có hồ nước làm bằng vàng từ từ hiện ra trước mắt tề mặt và ly tâm khắp nơi trong cung điện có rất nhiều đá hoa vang làm bằng vàng sống động như hoa thật từng cánh hoa vàng lát mỏng đang nở ra mọc thạch màu trắng làm thành những giọt sương nậu trên cánh hoa đây không phải là kim tự tháp được làm bằng đá mà là một cung điện ai cập thật sự nơi các pha ra sinh sống đằng sau là giường ngủ làm bằng nhà voi từng đồ vật và trong cung điện Chân thật như tái hiện cung điện cổ Ai Cập, đẹp đến mức không thể chê trách bất cứ điểm gì Good, oh my god gương mặt Cúc Phi được ánh sáng chiếu vào hồng hào hẳn Rồi mắt ông ta rực sáng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thảm hại vừa nãy Cung điện như làm đất Ly Tâm không giấu nổi và kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một cung điện ngầm thực sự Cung điện xa hoa đến mức khiến cô chỉ có thể dùng hai thứ Là đá và vàng để hành dùng Ai Cập cổ Song điện đây mới thật sự là nơi đặt quan tài của các pha ra ông. Cúp phi cất giọng đầy hương phấn khi nhìn thấy chiếc quan tài làm bằng vàng đặt trên giường nhà vôi. Nhìn đủ chưa? Thấy Cúp phi và Ly Tam say mê ngắm cung điện, tên mặt cất giọng lạnh lùng, hắn không có hứng thú với mấy thứ này, việc hắn quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Cúp phi và Ly Tam giật mình, Ly Tam có sắc bớt mi tâm rồi quay sang Cúp phi. Chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Đợi đến khi ra khỏi nơi này, chuẩn bị kỹ càng cho quay vào đây cũng không muộn. Quốc Phi mỉm cười với Ly Tâm, ông ta vừa chỉ bảo tề mặt đưa ông ta đi tìm kiếm, vừa hỏi Ly Tâm. Cô làm cùng nghề với tôi. Nếu không phải người cùng nghề, ông ta đóng không ra tại sao Ly Tâm lại có thể biết rõ về kim tử tháp như vậy. Ly Tâm đeo túi sách đựng đồ nghề của Quốc Phi, cất bước đi theo hai người đàn ông. Cũng coi như cùng nghề, chỉ có đều, tôi trực tiếp ăn trộm. Còn ông thì đào bới Điểm khác biệt của một người phải mất sức lao động đào ra Còn một người đột nhập ăn trộm Điểm giống nhau là cả hai Không cần thêm bỏ vốn Cúc Phi nghe vậy Phi cười Cô chắc chắn ăn trộm đồ của tề mặt Nên mới gặp tề mặt đúng không Vì tâm hơi giật mình Cúc Phi quả là hiểu rất rõ về tề mặt Chuyện của ăn trộm đồ của tề mặt Người ngoài không ai hay biết Tề mặt Cúc Phi đón trúng ngay Vì tâm ngẩn đầu nhìn tề mặt Sắc mặt hắn không hề thay đổi, cô mỉm cười trả lời, ông già cũng hiểu tình hình thật đấy. Cúc vi tỏ ra nghiêm nghị, tôi cảm thấy tôi chưa già đến mức bị gọi là ông già của bé, cô có thể gọi tôi là chú. Ly Tâm nhếch mép cười, vậy sao? Cúc vi và Ly Tâm, ông một câu tôi một câu, đời mặt không hề xem một cuộc trò chuyện của hai người, hắn một tay sách Cúc vi một tay ấm chặt Ly Tâm, nơi này chỗ nào cũng có cơ quan. Tốt nhất là không nên rời nhau nửa bước, tình trạng sức khỏe của Khúc Vi tương đối tệ hại. Mặc dù ông ta có lưu thực nhưng bị mất máu quá nhiều, nếu không nói chuyện để phân tán sự chú ý, có lẽ ông ta đã hôn mê bất tỉnh từ lâu để mặt chú ý đến vấn đề này, nhưng hắn không có hứng thú nói chuyện với Khúc Vi vì tâm hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, nên cô không ngừng lên tiếng hỏi han Khúc Vi. Ông ta không thể hôn mê ở vào thời điểm này. Pharaon Ramses II, trời đùa gì vậy? Sao có thể là Pharaon Ramses II? Khúc Phi sờ lên chiếc xương nhà voi, vô tình nhìn thấy dòng chữ khác trên quan tài, ông ta thốt lên là kinh ngạc. Sắc nặng Ly Tâm lập tức thay đổi, cô mở to mắt, không phải đấy chứ, suy ước Pharaon Ramses II đã được tìm thấy cậu còn gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Pharaon Ramses II là một trong những Pharaon nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập. Ông làm vua hơn 60 năm, sống đến chín mươi tuổi, ông có tới tám bà vợ, hơn một trăm người thiếp và hơn một trăm đứa con. Ông là pharaoh, trị vì lâu nhất trong số chín đời vua của vương triều Ai cập, cũng là pharaoh giàu có nhất, trị vì thời kỳ thịnh vượng nhất của Ai cập. Nhưng xác ướp của ông đã được tìm thấy bởi thung lũng của các vị vua từ lâu. Sao ở đây là xuất hiện nguyên tài ở của ông. Cố Phi hơi yếu mày, mở chiếc la bàn không ngừng tính tóm vui hướng Đây là chiếc la bàn hiện đại, giống như máy tính nhỏ Màn hình không ngừng chuyển động rồi dần dần hiển thị hình dáng trước kia của tàu kim tự tháp hoang phế Xem ra, Cố Phi đã tiến hành nghiên cứu kỹ về tàu kim tự tháp này Đến bản hồ đọc thời ông ta cũng vẽ ra Vĩ độ 29 độ 58 phút 50 giây Chính bắc Cố Phi đọc to thông số trên màn hình Đi tâm liền hỏi lại Không phải là 22 sao? đạt vĩ độ vĩ bắc là vĩ độ thần kỳ nhất thế giới. Tam giác Bermuda nền văn minh tại tây dương đã biến mất kim tự tháp đều nằm trên vĩ tuyến này. Trong khi đó đỉnh kim tự tháp Ai Cập nằm đúng góc 29 độ 58 phút 22 giây vĩ bắc. Vì chất chất mắt, chàng chú quan sát chỉ quan tài ở bên cạnh rồi lên tiếng. Có lẽ đây mới là lăng mộ thật sự của phật ông Lam Sách hai. Bởi vì vị trí này gần 29 độ 58 phút 22 giây nhất. Thần kỳ thật đấy, đúng là vô cùng thần kỳ Tôi mặc kệ chữ thần kỳ của ông, tôi chỉ biết nếu ông không hành động Tôi sẽ cho ông đi làm bạn với mấy thứ thần kỳ này tề mặt cứ xong lạnh lùng và lẫn xác khí Ly tâm đồ lại một bước, ta đánh chặt người thề mặt Cô ngoái đầu nhìn nghe nhìn ngỡ như muốn tìm đường thoát ra Khúc Phi nhanh chóng bỏ chiếc la bàn vào túi nghiêm túc gõ gõ đập đập. Hai người có phản ứng nhanh như ti chết Bởi vì họ biết rõ, họ quả của việc lơ là tề mặt nhìn trọng đến mức nào tề mặt đưa mắt nhìn khúc phi và ly tâm ánh mắt lạnh lẽo có thể giết người khiến họ dựng tóc gái cảm thấy bàn tay tề mặt siết chặt tay mình ly tâm cười gượng với hắn tôi cũng không rõ lắm tôi chỉ nghiên cứu sơ qua về kim tự tháp Giảm không bận tâm đến sự tồn tại của tề mặt đầu óc cô đúng là có vấn đề thật rồi Thêm mặt không một tiếng, kéo Ly Tâm đứng gần vào người hắn Có gì quay về tính sổ sao? Bây giờ phải để cô xét bên cạnh mới được Ai biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp Ly Tâm bị tên mặt kéo vào lòng cảm nhận được hắn vẫn còn tức giận cô liền ngoan ngoãn ở bên cạnh tề mặt nổi sợ nhưng đây là lần đầu tiên ly tâm không cảm thấy sợ hãi mặc dù trước đây ly tâm không đến nợ quá khiếp sợ tề mặt nhưng cô vẫn có cảm thấy sợ hãi không hiểu có phải đầu óc cô đã bị hỏng sao cứu rơi vừa rồi bây giờ cô cảm thấy yên lòng đúng là vô cùng kỳ lạ ly tâm ngẫm nghĩ một lúc vẫn không sao lý giải nổi sự thay đổi của mình cô liền lắc đầu cười cười đứng im lặng trong lòng tề mặt Ở đây có một thứ Khúc Phi sờ vào một hình vẽ thân mặt trời ngẩng đầu nói với tên mặt và ly tâm Nhưng ông ta chưa kịp nói hết câu Tên mặt vẫy ta ra hiệu ông ta ngừng lại Anh mặt hắn lấy lên một tia sát khí Hắn hình như nghe thấy tiếng gì đó Là tiếng bước chân Tiếng bước chân thanh thịt ở trên đỉnh đầu Lúc này ly tâm và Khúc Phi cũng nghe thấy Cả hai hơi sửng người Là đám hồng ưng Ly tâm phản ứng nhanh còn nhớ ra đám hồng ưng vẫn còn ở trong kim tự thép nên mở miệng nó nhỏ với tên mặt. Không phải, tên mặt nhứt chặt gặp lông mài, ánh mắt hăng thảnh lại. Khúc phi và Lý Tâm tỏ ra sự kinh ngạc, trong kim tự thép này ngoài đám hồng ưng còn có đám người nào khác sao? Lý Tâm liền qua sang nhìn Khúc phi ông ta đứng tựa vào chiếc xua ngà vôi. Khúc phi cúi đầu nói nhỏ, tôi không rõ là kẻ muốn hãm hại tôi còn ở đây hay đã đi rồi. nhưng tôi chỉ nhìn thấy ba tên. Đại ca, chúng ta hãy đặt bơm làm nổ tung nơi này đi, Một sợ nói trầm trầm vọng đến, tùy tầm bước xét cao mài, tài nắm chặt lấy tên mặt. Đặt bơm, nó dễ thế, nếu có thể đặt bơm, bề trên còn ra lệnh cho chúng ta đích thân xuống đây. Chú không nghĩ xem đối phương là ai, tiêu diệt hắn dễ thôi, nhưng nếu người của đối phương trả thù, chú và tôi mất mạng thì không nói làm gì, bề trên cũng sẽ bị ảnh hưởng, sợ nói tiếng anh khèn khèn vang lên. Lam Bang Ly Tâm đã hiểu ra nội tình Trên đường đến đây cô đã xem qua tài liệu Ai cặp là địa bàn của Lam Bang Trong khi đó Lam Bang và Tài Gia bất hà đã lâu Lần này chắc chắn là một cơ hội tốt Tiểu mật là cậu liên lị đến cháu <cười> Khúc Phi ngẩng đầu nhìn tệ mật Khi nghe hai từ Lam Bang từ miệng Ly Tâm Anh mắt ông ta lộ sợ vẻ hối hận Nàng mật Khúc Phi còn chưa kịp nói hết câu nhanh như cắt giơ tay kẹp chặt cổ ông ta Nhi Tâm đứng bên cạnh hoảng phúc và phàn kéo tay tên mặt. Tôi đã nói rồi, lão đại có tính đàng hoàng, ông muốn chết phải không? Sau đó cô quay sang tên mặt. Lão đại, anh còn có người thân, tôi đến một người thân cũng chẳng có, tôi muốn được gọi tên thân mật cũng chẳng có ai gọi. Lão đại, ông ấy sắp không thở nổi rồi. Lão đại, nếu anh không cần, hãy nhường chú lại cho tôi. Tôi cũng muốn nhận một người chú, anh đừng hành hạ chú ấy nữa vừa nói ly tâm vừa kéo ngón tay đang đặt trên cổ khúc vi của tề mặt thấy vẻ lo lắng sốt ruột trên mặt ly tâm tề mặt hắn rộng tôi thả cho ông lần này từ trước đến nay không người nào có thể liên lụy đến tề mặt này nói xong hắn buông cổ khúc vi ly tâm thấy tề mặt chịu tha cho khúc vi liền lắc đầu nếu lão đại không muốn đến đây trên thế giới này không một ai có thể ép lão đại đến lần này là lão đại tự nguyện nên lão đại đã tính toán mọi việc rủi ro chẳng có gì là liên lụy với không liên lụy cả cô vừa nói vừa vỗ lưng khúc vi giúp ông ta thùng khí tệ mặt thấy vậy liền kéo ly tâm về phía hắn khúc vi vừa thở hổn hển rồi nở được cười với ly tâm từ nay về sau chú sẽ là chú của cháu tiểu ly tâm ly tâm xa xăm mặt vội tên là được rồi tự nhiên lại thêm tự tiểu làm gì nhưng bây giờ không phải là lúc phản tác cô lường khúc vi một cái rồi lập trung theo ra động tĩnh ở bên trên tiếng bước chân có trật tự truyền đến một cách rõ ràng không cần nhìn cũng biết Bên trên xuất hiện không ít người, tuyệt đối không dưới 10 đầu ngón tay Khốn kiếp thật, cơ quan bí mật không biết nằm ở chỗ nào giọng nói số cụ của Hồng Ưng vọng tới Tiếp theo là tiếng đặt vỏ cạch cạch, đi tầm vui mừng, bình hét to lên Nhưng cô đột nhiên nhận ra điều bất thường Hồng Ưng đang ở một thất có chiếc quan tài Sao tiếng nói của anh ta có thể vọng đến tận đây Là mở rộng lắp đặt, cuộc phi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên thấy tên mặt và ly tâm nhìn ông ta và ánh mắt không hiểu. Húp Vi ngẫm nghĩ một lát rồi hít. Hai người có hiểu nguyên lý cái phễu không? Này này có lẽ là tầng dưới cùng của kim tự tháp, mà âm thanh ở bên trên là được truyền xuống dưới này theo con đường đặc biệt. Chúng ta có thể nghe thấy họ nói chuyện nhưng họ không thể nghe thấy chúng ta. Nên một cách đơn giản như vậy. Một khái niệm tân tiến như vậy, mà người sống cách đây năm ngàn năm đã nghĩ ra, quả thật không thể không khâm phục trí tuệ của người xưa. Hoàng ưng, Hoàng ưng, vừa dứt lời, tên mặt đột ngột lên tiếng. Khi tâm ngẩn đầu thấy tên mặt đều chỉnh chiếc hoa tai của cô, nằm trên miếng tay hắn nhằm mục đích thử liên lạc với Hoàng ưng thì tầm thở dài. Đảo đại, kim tử thép không biết được xây dựng theo nguyên lý nào, nhưng đến tia ít quan cũng không thể xuyên qua mấy thứ như tín hiệu hoàn toàn vô tác dụng, nơi này cắt mọi liên lạc có thế giới bên ngoài để mặc tối sầm mặt thì Tâm vào lên tiếng. Chúng ta hãy tìm nó thoát trước đã, những chuyện khác để sau này hắn tính. Hãy ly tâm nháy mắt với mình, cúc Vi mỉm cười nhìn dấp tìm kiếm. ầm một tiếng nổ, không biết xuất phát từ đám hồng ưng hay làng bèn vọng tới. Tề Mặc và ly tâm không ai lên tiếng, còn cúc Vi vẫn tiếp tục công việc của ông ta. Bang thang, bang bang từ súng nổ không lớn lắm, nhưng vẫn truyền xuống tầng dưới cùng của tòa kim tự tháp. Tiếng súng có vẻ rất xa xôi nhưng không xen yên tĩnh ba người đều nghe thấy rõ nhanh lên nghe tiếng súng tên mặt biết nghe thực hạng của hắn sẽ chịu thiệt trong vụ đỏ sức sắc mặt hắn vô cùng khó coi sắc khí tỏ ra đậm đặc Âm, tên mặt vừa nói xong bên trên đột nhiên có tiếng nổ cực lớn vì tâm bật khúc vi và vịt tay lại tiếng nổ lớn như ở ngay bên cạnh họ khiến tay họ ù đi sau đó mặt đất đột nhiên rung nhẹ ba người liền phát hiện có kẻ sử dụng thuốc nổ ở ngay bên trong kim tự tháp. Không biết là tinh ngốc nào được khốn kiếp, không muốn sống sao phải không? Mặt khúc phi đột nhiên trắng bệch. Kim tự tháp là một thể liên hoàn, chỉ cần phá hủy một chỗ, cả tòa kim tự tháp sẽ sụp đổ. Rốt cuộc tinh ngốc nào đã dùng thuốc nổ? Sau tiếng nổ lớn, lại xuất hiện tiếng động lạo xạo. Tề mặt là người trấn tĩnh nhất, thẳng quan đầu về phía phía xa tiếng động sẽ cất giọng trầm trầm, nhanh lên, nếu không muốn chết ở đây thì mau tìm lối thoát. Nghe tệ mặt nói vậy, Khúc phi và Ly Tâm liền nhìn theo ánh mắt của hắn Tim hai người đặt thình thịch. Khúc phi không nói một câu nào là cặp tức cuối người tìm kiếm Ly Tâm bước đến hỏi, tôi có thể xích được gì? Cung điện xa hoa dưới lòng đất này không biết có bị động đến một cơ quan nào Từ các góc xuất hiện các lỗ lớn nhỏ và ngắm đắm Các tường màng nhanh chóng tràn vào bên trong Khiến nền đất hoàn toàn cung điện bị phù một lớp chất mỏng trong ngày lát Những ngày cát trắng nhỏ li ti Như những đường kính tiếp tục tràn vào cung điện, các ngủ yên hơn 5.000 năm cho một chút thay đổi, mẫu sạch sẽ, mịn màng và mang mùi vị, sẵn khoái tinh khiết. Tề mặt Lý Tâm và Khúc Vi không ai lên tiếng, tề mặt không thúc sụp, chỉ lành đồn mình Khúc Vi, đặt chét thăm dò và Lý Tâm đứng bên cạnh xích ông ta. Từng sọc mồ hôi chảy dài từ trán ly tâm xuống má Ở một nơi mát mẻ như thế này Mồ hôi của ly tâm có thể nói nên nhiều điều Tuy vậy sắc mặt cô vẫn không thay đổi Tề mặt bớt xét sơ tai phút nhẹ tóc cô Tiếng két tràn và mỗi lúc một nhiều Tiếng súng ở bên trên cũng ngày càng kịch liệt Đám hồng ưng và hoài ưng chắc là phát hiện ra Người của lam bang nên mới nổ súng Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ âm âm Vì tâm và tề mặt không còn nhận ra tiếng súng của bên nào bọn họ đúng là một lũ ngu xuẩn các trắng đã ngập đến đầu gối sắc mặt ly tâm càng ngày càng trắng mệt tuy nhiên đưa dụng cụ cho khúc vi tay cô không hề run rẩy ly tâm biết bây giờ cần phải hết sức trấn tĩnh tề mặt nhất ly tâm đặt cô lên chiếc xương ngà vôi ly tâm ngẩn nên nhìn hắn đồng thời kéo hắn lên xương các trắng chỉ cần ngập qua thắt lưng là không thể động đậy mặc dù tề mặt có sức mạnh nhưng cẩn thận vẫn hơn khi ở bên cạnh cũng mồ hôi nhễ nhại bàn tay ông ta bắt đầu run rẩy ly tâm vỗ nhẹ vào tay ông ta Bình tĩnh, ông chắc chắn có thể làm được. Khúc vi chỉ gật đầu mà không nhìn lên ly tâm. Một giây một phút dần trôi qua, cát càng ngày càng dâng cao trong cung điện, dần dần lập đến mặt xùa nhà vôi. Thời gian dành cho khúc vi không còn nhiều, một khi các trám phủ kính cung điện bao gồm các cơ quan, tình lúc đó muốn thoát ra cũng không thoát nổi. Cái này tôi không thể đảm bảo có thể chủ xác hay không, nhưng chúng ta cũng phải thử xem sao. Khúc Phi đột nhiên đứng dậy, tài giữ chặt chiếc quan tài trên sườn nhà voi. Được, li Tâm không có ý phản đối, tài mặt cũng không lên tiếng. và giây phút này, Khúc Phi có quyền lực tuyệt đối, hắn và li Tâm chỉ có thể tin tưởng và nghe theo ông ta. Chúng ta chia làm ba góc, đồng thời ấn mạnh xuống cho tôi ba người đứng ở ba góc chiếc quan tài cùng một lúc ấn mạnh chiếc quan tài xuống bên dưới quan tài là giường ngà voi không biết khúc phi có ý gì ấn mạnh vào quan tài không hề động đậy khúc phi lấy hết sức hét lớn từ mặt cau mày dùng toàn lực ấn mạnh chiếc quan tài chỉ nghe tiếng rắc rắc dưới sức mạnh của ba người chiếc quan tài dần lún xuống ở phía đông bắc của cung điện Một bức tượng đá dùng để trang trí từ từ hạ xuống, phát ra tiếng vòng quay của bánh xe, mang đến tia hy vọng cho cả ba người thời gian không đủ rồi đi tâm hét lên khi nhìn thấy cát trắng đã dâng cao đùi cô không biết do cố ý hay quá lâu đời ánh xe của cơ quan bí mật chuyển động rất chậm trong khi đó dù ba người tận lực ấn xuống nhưng bức tường chỉ hạ xuống mở ra một khoảng trống nhỏ của một người chui lọt ở bên dưới cát dâng lên mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một điên cuồng tề mặt một tay bế ly tâm một tay sách khúc vi khó nhọc dịch chuyển từng nước vực phía bức tường đá Các tràn vàng ngày một nhiều hơn, dù tề mặt mạnh đến mấy, trên tay lại có hai người nên hắn không thể nào di chuyển nhanh. Li Tâm thấy vậy nhảy xuống khỏi tay tề mặt nói, tôi có cách, anh cứ đi tiếp là được. Nói rồi nằm xuống cùng người lăn trên ghét, lăn về phía bức tường đá. Do người ly Tâm tương đối nhẹ, trọng lực không dồn vào một chỗ nên cô không bị chìm xuống cát, Chỉ một lón cô đã lăn đến chân bức tường đá. Khi Li Tâm nằm đến đích, tề mặt liền tung ngực vì về phía ly tâm mà khác hắn nhanh chóng sẽ bước sọng đi về phía bức tường đá không có ly tâm hoặc khúc vi lực cản của két không thể gây khó dễ cho tề mặt khúc vi vì tề mặt nhảy đi tới tốc độ nhanh ông ta bẻ đến trước mặt ly tâm trong một giây nhưng vì tề mặt dùng lực hơi mạnh nên khúc vi vừa chạm mặt đất đã lập tức lún người xuống két. ly tâm đứng bên cạnh liền tống cổ áo ông ta kéo lên không để ông ta chìm xuống quá sâu leo lên đi tề mặt đi đến nơi một tay nhấc cúc phi và mở miệng nói với ly tâm ly tâm liền nắm lấy cánh tay tề mặt rồi trèo lên cổ hắn do lỗ hổng trên tường đá khá cao cao hơn đầu người nên chỉ còn cách một người làm cái thang để người khác trèo lên ly tâm đứng vững trên ga tề mặt rồi cú xuống kéo cúc phi cúc phi biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi liền tóm lấy tay ly tâm ly tâm đỡ thắt lưng cúc phi còn tề mặt sử hai chân ông ta giơ lên cao cúc phi dùng hết sức leo lên bức tường đá nhanh lên đưa tay cho chú. Khúc Phi ngồi trên tường đá, thở dài xuống kéo Ly Tâm. Li Tâm chẳng nói chẳng rằng lập tức nắm tay Khúc Phi. Hai chân cô được tên mặt đưa lên cao. Li Tâm đã dễ dàng lên lên tường đá. Bức tường khá cao so với mặt đất. Ly Tâm liền nhảy người xuống nói với tên mặt. Nhanh lên! Tên mặt lập tức nắm chặt tay Ly Tâm. Li Tâm cố gắng hết sức kéo tên mặt, nhưng người hắn không nhúc nhích. ở bên dưới, các đại dân lên đã thắt lưng tên mặt. một khi nữ người bị chìm xuống két, muốn thoát không phải là chuyện dễ dàng. Tề mặt, mau gẹt hết két ở xung quanh người anh đi ly tâm nói sẵn, đầy đo lắng Cô treo lơ lửng ngủ ngồi xuống tường đá Hai tay nắm chặt vai tề mặt Tề mặt càng dưới cặp lông mài Không phải hắn không muốn rời khỏi lớp két Nhưng làm thế nào mới có thể thoát ra Ngõng đầu bắt gặp đôi mắt ở ẩn của ly tâm Hắn kẹt siết chặt tay cô Ánh mắt hắn tỏ vẻ lạnh lùng và bá đạo Ngồi trên đầu tường đá Cút vi vòi giữ chặt tay chân ly tâm Nhưng khóa sức kéo về đằng sau. Lúc này, các vây quanh người tề mặt khiến hắn không thể động đậy. Tầm thân Ly Tâm bị kéo về hai bên, đến mức sắp nghỉ rồi, Nhưng Ly Tâm không hề để ý đến đau đớn, chỉ biết ra sức kéo tề mặt. Tề mặt vẫn không nhúng nhích, các ở xung quanh hắn vẫn tiếp tục dâng lên. Bắt gặp trời mắt ngân nước của Ly Tâm, tề mặt cứ sọng trầm trầm. Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Tôi biết tôi biết anh đừng buông tay anh đừng buông tay anh nói tôi chỉ có thể chết trong tay anh nếu anh không buông tay thì sẽ không có chuyện đó đâu ly Tâm tất nhiên hiểu ý tề mặt cô vừa hoảng hốt vừa sút sụt càng nắm chặt tay tề mặt tề mặt không hề hoảng loạn gương mặt hắn mới bình thỉnh như thường lệ khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười hắn nói chậm rãi từng từ một tề mặt không hiểu thế nào là đáp ứng nguyện vọng của người khác hắn chỉ biết nếu phải chết hắn sẽ mang cô đi cùng người đặc biệt đối với tề mặt chỉ có thể ở bên cạnh hắn vĩnh viễn đừng người đến chuyện thoát khỏi bàn tay của hắn